Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio Hải Ngoại. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Hồng Nhung hân hạnh gửi tới các bạn tập 10 của bộ truyện Bản chất của Đĩ Chuyện thuộc tác giả Hai Mặt Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Thời kỳ khủng hoảng đĩ điếm Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài Bụng đói meo Sáng hôm đó đành nghỉ học Vừa ra tới đầu ngõ ăn sáng Đột nhiên một chiếc xe con đen bóng tấp vào trước mặt Ông giám đốc công ty An Sương Ngoắc tôi lên xe Mẹ kiếp chú lên đó để bị khẩu sao Đâu có dại Tôi không thèm lý gì đến lão Trần vẫn bước đi Chiếc xe chậm rãi lăn bánh theo tôi trên con đường nhỏ Này cháu Chú muốn nói chuyện với cháu một lát Chú biết chúng ta có chuyện hiểu lầm rất lớn Nhưng mà cháu đã sai rồi, có biết không? Tôi dừng bước nhìn lắm Ông nói tôi sai Đúng vậy, cháu mau lên xe Chú sẽ giải thích rõ với cháu hơn Một mình ông vào nhà tôi Xe để bên ngoài cổng Chuyện tôi có chết cũng không lên xe ông Ơ, ơ, thôi được rồi, để chú vào Nói đoạn, ông ta xuống xe Từ từ bước vào, bước vào nhà Tay đài xế đúng theo giao hẹn Ngồi trong xe đợi bên ngoài cổng vào tới nhà tôi nói. Thắm bỏ đi rồi. Nhà chẳng có ai nấu nước cả, thông cảm nhé. Không sao, không cần nước, không cần nước. Ông ta ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu bằng một tiếng thở dài kèm theo câu nói. "Ai. Nhà chú chỉ độc nhất một đứa con gái bị tai nạn, mất từ năm 18 tuổi. Hai vợ chồng thì đó không sinh nổi đứa con nào nữa. Vì thế, chú coi Thắm như con ruột." Tôi nhìn ông không đáp. Ông giám đốc cũng không chú ý đến tôi. Chỉ một mực kể hết câu chuyện Thắm nó rất giống với đứa con gái bị mất của chú Cả về tính tình Cách nói năng Cử chỉ cũng giống hệt nhau Vậy cho nên Ngày trong thí nó chú đang nghĩ Hay là trời cố tình sắp đặt Chắc chắn là ý trời rồi Vì vậy chú mới hết lòng thương yêu và giúp đỡ nó Còn đưa nó về nhà để gặp vợ chú Ăn tối cùng với cả gia đình chú Cả nhà ai cũng thương con bé Vợ chú đã khóc ngất khi thấy nó Tôi chú ý dõi theo con ngươi trong mắt ông ta. Hình như ai đó nói khi kể chuyện diễn tả cảm xúc nếu con ngươi chuyển động không ngừng nghĩa là đang nói dối. Những ngày đầu mới bước vào giới nhà đất ở Bình Dương đầy khắc nghiệt Nó thể hiện bản lĩnh cứng cỏi Thắm là một đứa thông minh nhưng có nhiều chuyện thực thà quá mức. Chẳng hạn như nó khai thật với gia đình chú. đã đã từng làm gái điếm. Cô và chú biết chuyện chỉ còn nước cười buồn. Càng thêm thương nó nhiều hơn. Chắc ngày xưa ra cảnh khốn khó không nơi nương tựa Tôi vô thức gật đầu Đúng rồi Hãy cứ nhắc đến quá khứ của tắm là lòng tôi lại mềm như bông gòn Rồi chú cùng với nó hợp tác dự án bệnh viện và khách sạn ở dưới Bình Dương Thiếu một số tiền nên phải cầu cạnh người này người kia Các bọn khốn tính lợi dụng nó Nói những lời ve vãn có cánh Nhưng mà tâm trí nó kiên định Đã thề sẽ sống thật với cháu Nó muốn lương thiện với chính bản thân nên từ chối Vì thế dự án gặp nhiều rắc rối Cho đến gần đây mới hoàn tất được Tôi cướp lời ông ta Vậy sao dạo gần đây Còn có người nhắn tin cho Thắm nói rằng Chỉ cần một đêm nữa sẽ giải quyết vấn đề Tiền nong ngay lập tức cho Thắm Chẳng cần phải lo lắng Thậm chí sẽ hỗ trợ Thắm trong những dự án khác lớn hơn Để Thắm trở thành một nữ doanh nhân thành đạt Chú không biết kẻ đó Con bé cũng có kể lại với chú Chú chỉ nghĩ là Một đám mất dạy vô tích sự nào đó thôi Chứ giám đốc ngân hàng và ông Bí Thư Tỉnh đều là bạn thân lâu năm của chú. Bọn họ nhất quyết không làm cái chuyện đôi bạn đâu đâu. Ai biết được ạ? Tôi nhún vai. Ông giám đốc nhìn tôi. Nói đi cháu trai, cháu có tin những lời chú kể không? Tôi trừng mắt nhìn ông ta đề phòng. Cháu nói thật nhé. Ừ, mau nói đi. Cháu thấy chuyện của chú giống hề chuyện cổ tích. Ông giám đốc thở dài sườn sượt rồi lắc đầu ngoanh nguệ. <cười> Mỉa mai, mỉa mai thay Ai chà, xem ra đành phải thành thật với cháu Cũng thật luôn với chính mình rồi Tôi chột dạ Giám đốc bỗng lôi trong chiếc cặp sách Bên ngồi ra một bộ hồ sơ bệnh án của chính ông ta Cháu nhìn đi Đây là bệnh tình của chú từ cách đây mấy năm Vì thế chú và vợ chẳng thể có một đứa con nào khác Tôi lật hồ sơ ra nhìn Thì ra tay giám đốc công ty vàng bạc đá quý này Bị bệnh tiểu đường rất nặng Nghe ông nói Chú khởi nghiệp chỉ là công nhân mỏ đá Cuộc đời long đong chìm nổi Khổ cực vất vả Lại thêm cái bảnh tiểu đường rất nặng Phải kiêng ăn kiêng uống tuyệt đối Không được gần phụ nữ Cũng vì hỏng mất cái khỉ kia Nên vợ chồng chú chẳng thể có một đứa con nào nữa Vừa đau xót Vừa nhục lắm cháu ạ Ông giám đốc vòn đầu bứt tai Gia chiều khổ sở vô cùng Cháu nói xem Chú đang như thế thì có thể lợi dụng gì Ở con bé đây Vợ chồng chú coi nó như con đẻ ờ, Cháu Tôi ấp úng Ông giám đốc tiếp tục lục ví Lấy từ bên trong một tấm hình nhỏ Người trong hình là con gái chú Chất lượng hình ảnh không được tốt lắm Nhưng vẫn có thể nhìn rõ gương mặt Người con gái có nước da trắng ngần Nổi bật trên nền tóc đen dài Cô gái bất hạnh này Có mái tóc bồng bềnh giống hệt thắm Nhưng sống mũi và đôi mắt có nhiều khác biệt Chỉ là Giây phút tôi trông thấy khóe môi kia mỉm cười dạng dỡ Cảm giác như thể một giọt sương vừa rơi vào hốc mắt Nụ cười này có đến chết tôi cũng mãi không quên Giống hệt lúc thắm mặt váy trắng trong đám cưới Sally Bây giờ tôi mới hay Cho dù tôi đã thù hận hay khinh nhờn thắm đến mức nào Chỉ cần một lần bình tĩnh nhìn lại con đường trước đó Lập tức mọi suy nghĩ trong đầu tôi cuốn cuồng thay đổi Nếu cháu còn nghi ngờ về hai ông bạn già của chú thì cũng được thôi Hai chú cháu mình tới đó giải quyết con thám nó thường cháu đến mức lao đầu vào công việc không biết mệt mỏi ngày hôm qua nó gõ cửa nhà chú suy sụp đến mức chẳng chịu ăn chịu ngủ gì cả tôi vội đứng bật dậy rồi quỳ xuống đất nắm lấy tay ông giám đốc chú chú cho cháu xin lỗi bây giờ thám đang ở đâu à chú chú đưa cháu đi gặp với à bây giờ chưa được đâu cháu trai cô ở nhà đang tìm cách thuyết phục nó cháu ráng đợi ít hôm cho tâm trạng nó dịu lại rồi xuống đón nó về thành phố Vâng vâng cháu nghe chú ạ Ngày mai được không ạ Ngày mai cháu sẽ lên đường ngay Khi nào ổn định thì chú sẽ báo cho cháu sau Ông giám đốc và tôi trò chuyện Thêm một lúc lâu sau đó Tôi đích thân tiện ông ra tới ngõ Mấy lần tôi nặng nặng đòi theo xe về Bình Dương Nhưng chú ấy nhất quyết không đồng ý Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào Chỉ còn cách liên tục gọi cho thắm Gọi không được Tôi chuyển sang nhắn tin Dễ có đến hàng trăm tin nhắn từ máy tôi được gửi đi Buổi tối hôm đó tôi nhận được một cuộc gọi của ông giám đốc. Ông ta thông báo Thắm đã liên đường đi du lịch miền Tây một thời gian rồi, sau vài ngày sẽ trở về. Thắm là một người mạnh mẽ và đầy nghị lực, vì vậy sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Hãy cứ cố gắng chờ đợi. Đợi, đợi, đợi, đợi tôi không thể thoát khỏi được chữ đợi. Ngày hôm sau tôi đã suy nghĩ rất nhiều, chợt nhận ra nguyên nhân mấu chốt khiến tôi và Thắm phải xa nhau. Thỏ Ngọc Rõ ràng cô ta có nhiều điều bí ẩn Cô ta luôn xuất hiện đúng lúc Những lời cô ta nói hệt như đã được chuẩn bị từ trước Tất cả đều bộc lộ con người nham hiểm, xảo quyệt Từ chuyện tiếp cận tôi cho đến chứng minh bản lĩnh nghề nghiệp Đều là do cô ả chủ động Chỉ cho tôi cách đọc trộm tin nhắn cũng là ả Như vậy kẻ nhắn tin nạc danh chỉ có thể là ả Chỉ là thỏ ngọc hại tôi và tắm để làm gì Nếu nói à lừa tôi để nhét túi gần 4 triệu thì thật là vô lý. Hai cô à cũng giống như tôi, hiểu nhầm quan hệ của tắm. Không thể nào, càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Cuối cùng tôi quyết định gõ cửa xin cứu viện từ hồng ngựa. Chị Hồng tiếp tôi trong căn phòng khách toàn màu hồng ấm cúng. Khi nghe tôi trình bày những rắc rối gần đây, chị liên tục dạo qua dạo lại trong phòng. Kể đến đoạn tắm đi du lịch miền Tây một thời gian cho khuây khỏa, hồng ngựa la lên. Hỏng rồi hỏng rồi. Chuyện gì về chị Hồng? Em bị con thỏ đó lừa vốn nặng rồi chứ còn sao nữa Nhưng mà em vẫn không hiểu Vì sao cô ta lại lừa em để làm gì? Chỉ để lấy 4 triệu thôi à? Lũ chúp ba là một đám ma đói Hồng ngựa chậm rãi phân tích Vì nguyên tắc của một song bạc Là phải thay máu liên tục Nên gần đây Monaco đào thải rất nhiều gái điếm Để tuyển dụng người mới Có thể cô ta đã hết thời rồi Nên mới phải dạt qua đi màu hồng kế măn Và em vô tình trở thành con dê bé hốc bở đầu tiên cái mặt tôi nghịch ra có lẽ à mà không chị không nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế đâu hồng ngửa đưa tay sờ nắn vầng chán rồi tiếp tục thỏ ngọc là một con điếm khôn ngoan lại là trúc pa dày dặn kinh nghiệm và nắm nhiều thông tin nhất chị không nghĩ bên sòng bạc lại đào thải nó đâu nó thừa thông minh để giành lấy một chân ở lại vậy mục đích của nó quan hệ màu hồng là cái gì thấy chị hồng tự vấn chính mình tôi bỗng nhớ ra một chuyện Bà Tên Đơ nói không chỉ Thỏ Ngọc Mà lính bên đó cũng sang đêm màu hồng mấy ngày nay Hình như là đang tìm gái Hồng ngựa nhíu mày Tìm gái thì chắc chắn là đêm màu hồng là phong phú nhất Có điều đêm màu hồng và Monaco đang chia chân vạt Bên ngoài thì là anh em ruột một nhà Nhưng thực chất đang ngầm đấu đá nhau Vũ Trường khẳng định Không để gái VIP bên mình lọt qua casino đâu Chúng có thể dụ dỗ trả giá cao hơn chẳng hạn Tôi nói Chị Hồng lắc đầu. Mọi gái nhảy đều có hợp đồng. Đúng lúc này, trong phòng vang lên tiếng mở cửa. Tôi quay mặt lại tức thì giật bắn mình. Chị Ngọc. Tao đây. Ngọc do Lam bình thản bước ra khỏi phòng khách. Thả người xuống ghế sofa nhìn Hồng ngựa. Sao mày không ngủ thêm đi? Vừa đi từ Đà Nẵng về đây không thấy mệt à? Chị Hồng hỏi. Úi dạo, mệt cái chó gì. chỉ hơi ủ tai một chút thôi. Đang nằm thiêu thiêu thì nghe thằng nhóc với lệ chị đang nói chuyện. Chị nghe hết rồi à? ngay sạch sạch sạch, hồng ngựa bật cười ha hà, rồi nháy mắt với tôi. Nói về thỏ Ngọc ấy thì phải hỏi Giao Lam, muốn chị chúc ta phải cần gái giang hồ. Con thỏ điếm đó là kẻ thù không đội trời chung với tao. Ngọc Giao Lam chở tôi phóng vù vù trên đường phố Sài Gòn vừa chạy vừa nói. Tôi la to, vì sao nó lại là kẻ thù của chị? Ngày xưa con thám bị đánh liên quan tới nó. Chỉ cần nói một câu thế thôi, máu nóng trong người tôi đã chẳng lên đến não. Mẹ kiếp nhất định phải phạt con này Mày hiểu ý tao rồi đấy Chị Ngọc dừng xe trước cổng sòng bạc Monaco Đây là một tòa nhà khổng lồ đèn đúc sáng trưng Bên ngoài rất nhiều vệ sĩ đang đứng gác Lại còn thấp thoáng Có cả camera an ninh Chúng tôi thấy các khách ra vào Không mặc con lê thì cũng quần tây áo sơ mi Phụ nữ đều diện Các bộ váy đầm sang trọng Tựa như đang có một bữa tiệc bên trong Lâu lâu bên này lại tổ chức party Ngọc Giang Lam nhèo mắt đánh giá Bây giờ phải làm sao đây chị Để tao xem nào Xem nào Paris nhỏ thôi Không có gì quá khó khăn đâu Chị Ngọc bỗng quay đầu xe Ta với mày về nhà con thắm một chút Để làm gì ạ Chuẩn bị đồ chứ làm cái gì Đồ Chị tính trà trộn vào trong đó à Không vào trong đó thì làm sao mà gặp được con đĩ kia Dập chết mẹ nó Tực chết mất thôi cái xe này tốc độ chán quá tôi chặt lưỡi chạy như thế này đã là khiếp lắm rồi chị ta còn đòi lên tới bao nhiêu nữa Ngọc chở tôi phóng như bay qua các đại lộ tiếng còi xe in ỏi vang lên phản phất như trở về cái đêm hỗn chiến kinh hoàng gió tốc vào lật ngửa cờ mũ bảo hiểm của tôi khi đã về tới nhà tắm chị Ngọc thở dài ời ta muốn mua một chiếc mô tô nói đoạn chị phóng thẳng lên lầu mở cửa thủ quần áo Lấy một bộ đi cưng Sai của ta và con thắm tương đương nhau Chọn bộ nào đấy nhỉ Cuối cùng chúng tôi cũng hoàn tất phần trang phục Tôi lựa một bộ thắm tặng Mua từ shop của chị Chợt thấy chiếc đồng hồ mạ vàng nằm trên bàn trang điểm Tôi bèn với lấy đeo ngay vào tay Chồng mày gần ra quý ông rồi đấy Lại còn có đồng hồ xịn nữa chứ Con thắm nó chăm sóc mày kỹ gớm Ngào sao Nam tiến lại từ sau lưng tôi Nhìn từ đầu tới chân rồi gật đầu vừa ý Chị mặc chiếc váy liền thân trễ ngực màu đen của Thắm. Tôi trông bộ này quen quen. Hình như Thắm từng mặc lúc tôi và chị mới gặp nhau. Bất giác tôi nhìn Ngọc đến si ngốc. ơ này thằng kia, đừng có mà nhìn đứa này trông đứa nọ nhá. ai chỉ nhất thời nhớ ngày xưa thôi mà. <cười> ngày xưa chị em mình quậy tưng bừng cái 3XO trên Đà Lạt. Thì bây giờ phải phá nát cái casino hoành tráng nhất Sài Gòn. Có gì là không được. Đúng đúng, gia đỉnh đĩ điếm. Đáng chơi là phải chơi cho nó tới Chơi cho tới Chơi con thỏ Thế là hai chị em khoác tay nhau ra sáng Một cặp tình nhân đường hoàng bước vào cổng casino Tay vệ sĩ đô con chặn chúng tôi lại rồi kiểm tra Tôi lầm dầm cầu khấn thần linh cho qua chót lọt cửa này Còn Ngọc Giao Lam luôn thích làm điều ngược lại Chị ta sáng rộng quá Làm gì mà lâu thế Nhanh lên không thì bảo Ở Xin lỗi quý cô Hai người có thể vào được rồi Chị kéo tay tôi nện đôi quốc lộc cột tính vào bên trong. Tim tôi thoát cái nhảy tưng lên. Bên trong casino hệt như cái đại sảnh của một khách sạn năm sao. Với lối kiến trúc trần vòm cao hơn chục mét, những trụ đá hai vòng tay người ôm chạy từ đầu đến cuối tòa nhà. Tất cả đều chìm trong ánh đèn vàng nhẹ nhẹ và tiếng nhạc du dương của các vũ công chơi đàn violin. Chúng tôi đi bên nhau xuyên qua nhiều nhóm khách đông đúc, dễ có tới gần trăm bàn chơi bài đây. Ngọc dao Lam thì thầm vào tai tôi. Mày nhớ tươi cười, làm như đúng rồi ấy, càng vui vẻ người ta càng không để ý hiểu chưa? Và nhất là, trong khi đi nhớ tạo hình dáng điệu, giống như là đang có mục đích, chứ đừng có ngó bên này lướt bên kia. Tôi gật đầu. Em biết rồi mà, chị lo để ý mấy cái chân dài đi, xem thử con thỏ Ngọc ở đâu. Cẩn thận không khéo nó trông thấy mình bỏ chạy mất thì uổng lắm vậy ta với mày nép vào nhóm nào đông đông một chút nói đoạn chị ngọc xoay người lấy một ly rượu từ tay gái phục vụ chị hỏi cái này một chút chú em phục vụ hơi chần chừ vâng ạ. có biết thọ ngọc đâu không nó là chú pa đây chị đang tìm nó có chút việc cả ta nhìn quanh quất một trạm rồi lắc đầu ừ, em chịu chắc là đang tiếp khách ở trên phòng được rồi chị cảm ơn ngọc sao lam kéo tay tôi đi đến cuối sảnh Khi đi qua vài cửa, tôi nhìn thấy những kiều nữ chân dài váy áo tuyết tha đủ thứ màu sắc đang cặp kè bên cạnh các đại gia. Chị Ngọc liền quay sang nói với tôi. Phải rồi, mày mau kêu mà em đi, hỏi nó xem con thỏ ở đâu. Tôi liền y theo lời chị một mình bước tới bên một cô gái đang đứng đợi ai đó. Này em, cho anh hỏi một chút có được không? Chuyện gì vậy anh? Vừa trông thấy tôi cô ả đã nháy mắt tình ý. À... Anh muốn hỏi về cái vấn đề đấy đấy. Đó đó. À. <cười> anh muốn gọi em nào? Hay là em nhá? Để không khác đi. Hôm nay anh muốn thở ngọc. Anh là khách quen của cô ấy. Cô à biếu môi. <cười> con thỏ. lại là con thỏ. Nó chỉ được cái nói ngon nó ngọt thôi. Tôi nhủ bụng. Em nói đúng đấy. Anh đang tìm nó. Móc cái họng nó ra đây. Nhưng ngoài miệng thì làm như không có chuyện gì xảy ra. Giúp anh lần này đi Nói đoạn dưới vật tay cô ta Một tờ polyme mới cứng Thôi được rồi Nó đang ở phòng 65 Lầu 3 Nếu bên ngoài đang để đèn đỏ Thì tức là có khách rồi đấy nhó Anh hiểu mà cưng Ngày mai lại đến nhó Vậy giờ này ngày mai Em cứ đứng nguyên chỗ này đi Thả bộ tới chỗ Ngọc Dao làm đứng Tôi và chị nhanh chóng tiến lên lầu 3 Chị Ngọc hỏi tôi Tốn bao nhiêu tiền? năm xị Lát lên đòi còn đi kia gấp 10 Phải rồi, gấp 10 lần số tiền này Còn lột hết trang sức của nó nữa Cả điện thoại cũng đập luôn, cho hết đường làm ăn Nằm trên casino là hotel Đạt tiêu chuẩn 5 sao Các dãy phòng cao cấp san sát nhau Bên ngoài đều đặt một chiếc đèn tròn lạ lùng Đa số các đèn đều không sáng Tức là phòng trống Đi mãi mới thấy vài phòng bật đèn xanh Nghĩa là tiếp viên đang đợi bên trong Và một số ít đèn đỏ, tức là đang có khách Chị Ngọc vừa đi vừa nói Khu khách sạn này mới nâng cấp Đang thiếu nhân viên kinh khủng Bọn casino thì lại đòi thay máu liên tục Hèn gì Monaco bước vào thời kỳ khủng hoảng đi điếm Tôi cười, <cười> Bên đêm màu hồng mình mà bán người cho Monaco Với giá cắt cổ thì hơi to chị nhé Sao làm nhích môi Casino không phải dễ chèn ép đâu cơ Phòng số 65 lầu 3 đóng cửa im im Bên ngoài bật đèn đỏ Mẹ kiếp, cái thứ gì suy sẻo thế không biết Chúng tôi đứng bên ngoài cửa Chửi rủa một chặp Tạm thời chưa biết làm thế nào Hay là chịu khó đứng đây đợi chúng nó ra ngoài đi chị Đây không phải đi theo dù đâu Có thể nhanh Và cũng có thể đến sáng mai mới ra Chị Ngọc đi lòng vòng suy nghĩ đối sách Đứng bên ngoài tính toán hồi lâu Bỗng có tiếng bước chân vang lên Rồi một anh phục vụ phòng kéo chiếc bàn đẩy đi dọc theo hành lang Nhìn thấy chúng tôi liền cất giọng hỏi Hai người đang đứng đây làm gì thế? Âu yếm nhau ngoài hành lang, ý kiến gì à? Chị Ngọc nạt Cô là gái ở đây à? Chứ là gái nơi khác chắc Vậy thì mau vào phòng đi, để quản lý trông thấy phiền phức lắm Biết rồi Nói đoạn Ngọc rao làm khoác tay tôi thân mật đi hướng ngược lại Khi bóng dáng gái phục vụ phòng vừa khuất chị Ngọc Quất Tâm. Tôi lập tức tiến lại trước phòng số 65 gõ cửa. Gõ một lúc chừng 3 phút thì có tiếng đáp trả. "Ai đấy? Đã dặn đừng làm phiền cơ mà." "Xin lỗi ông, nhưng mà có một vị khách nằng nặc muốn gặp ông cho bằng được ạ." "Khách nào? Ở đâu?" "Ông ta không chịu nói rõ ràng, chỉ bảo có chuyện rất gấp, nhất định phải gặp ông ngay, hiện đang đợi dưới sảnh ạ." Bên trong vang lên tiếng chửi ông ổng. Lại là cái con mụ khọm đòi ly dị chia tài sản đây mà. Tôi biết rồi, hết nhiệm vụ của cậu ở đây rồi đấy. Hồi lâu sau một ông khách bệ vệ trong bộ vest xám hối hả bước ra ngoài. Cửa không khóa, chắc lão ta sẽ quay lại ngay. Tôi và Ngọc Giao Lam nhanh chóng tiến vào phòng. Bắt quả tang Thỏ Ngọc đang nằm thẳng cẳng trên giường, người cuốn khăn tắm. Ngọc Giao Lam lập tức lôi cậu ả ngồi dậy và một cái bật nấy người. Ơ, chúng mày, chúng mày làm gì ở đây? Thỏ Ngọc hét ầm lên. Làm gì à? Mày nên tự hỏi mày đã làm gì thì đúng hơn Thỏ Ngọc nhớ mày ngó kỹ tôi À Ra là anh dai Sao thế Bắt vào em chuyện của Thắm à À ta thử ra một thôi Tôi đến bàn chuyện làm ăn với cô Làm ăn gì cơ Bây giờ một là cô khai thật lý do Cô lừa tôi Sau đó chúng ta sẽ bắt tay nhau thân thiện Hai là tôi quẳng cô xuống từ ban công này Úi giàng, Em tưởng có chuyện gì Thì như cưng thấy rồi đấy, cưng còn non và xanh dờn lắm, cho nên mới bị em lừa vào chồng một cách nhanh gọn. Ngọc Giao Lam tát ả một phát mạnh ghê gớm. Con đi, mày dám đánh tao à? Tao sẽ bắt mày phải trả giá. Xưa nay con nào bị tao đánh cũng nói một câu hệt như vậy, nhưng mà chưa có con nào thành công đâu. Thảo Ngọc bị tát ba cái tích đáng, cơ hội chết đi sống lại, trên mặt thần rõ dấu vết năm ngón tay. Bẹ kiếp mày là đồ ngu, hai đứa mày đều là đồ ngu, nhất là cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa này. <cười> Tiếc tiền hả con, hay là tình yêu như cánh chim bay rồi? Ôi! Cô ả lan lên đau đớn vì bị chị Ngọc túm tóc hành hình. Ta cứ nói đấy, chúng mày làm gì đâu ta? Cơ ngon thì giết tao đi, đồ ngu. Tao chỉ ấy chiều đó, mà cũng về làm thật. Sao hả, đọc tin nhắn thấy vui không nhóc? Cứ nghĩ đến âm mưu thâm độc của con điếm này là tôi chỉ muốn bóp chết cô ta. Tôi liền nhảy đè lên giường ấn cô ta xuống gối. Chị Ngọc căm hở. Được đấy hai mặt. Tao với mày nhún nhảy cho nó lòi ruột ra. Thế là chị em tôi ta hồ dài vò thỏ ngọc te tua. Tôi hét lên. Nói đi con quỷ hút máu kia. Tại sao mày lại lừa ta? Chẳng lẽ mày thiếu tiền đến mức đấy cơ à? Mày đồ rẻ tiền hết thời mặt hạ. Cứ sao mỗi một chữ tôi lại đánh một cái. <cười> Thỏ Ngọc cực kỳ li đòn Tao thấy cái mặt mày ngu Nên chọc chơi rồi sao Chưa kịp nói hết câu cô ả đã la lìn oai oái. Chẳng là Ngọc rau lam Đã giật phăng cái khăn tắm quấn trên người cô từ lúc nào Tôi đỏ mặt vội quay đi chỗ khác Liên tục niệm thần chú. Thấm thấm thấm thấm thấm Tiếp theo đó Ngọc Đạp cô ta rơi bịch xuống sàn nhà Rồi nhảy lên người túm tóc đè đầu Tiếp tục hành hung Động tác của chị không khác tụi đồ vật Mỹ Trên truyền hình là mấy thỏ ngọc bị vún nhục thi thảm tôi nghĩ chắc đây là đêm khó quên nhất trong đời cô ta chỉ là cho dù hành hạ cách mấy thỏ ngọc cũng nhất quyết không khai thật còn luôn miệng cười cợt tách thức chị ngọc mặc váy mỏng à điểm lợi dụng tình huống túm ngực áo chị kéo lấy kéo để điều đó càng làm ngọc đau làm điên tiết chị cha tính của ta coi bộ còn thảm thiết hơn tù côn đảo bất chợt thỏ ngọc rú lên một tiếng kinh hoàng ngọc đau làm đứng bật dậy tôi chết mẹ, tao lỡ dạt cái mặt nó rồi. tôi nhìn Thảo Ngọc, giờ phút này mặc kệ cái thân hình loán lồ đang nằm co ro kia, tôi tiến tới gần hơn để xem xét. một vết thương dài khá sâu, móng đổ lan lồ khắp mặt không thể nhìn rõ, tôi la lên. chị làm cái gì thế? phen này toay mạng rồi. ờ, tao có biết đâu. tính mang giang ra hù, ai dè nó trúng cự quyết liệt quá, lại còn dí mặt vào tay tao. hoảng loạn đưa chút, ngọc trao nam kéo tay tôi sắc rối to rồi chạy mau lên khoan đã điện thoại điện thoại chị ngọc chụp chiếc điện thoại của thằng ngọc trên bàn quàng cái vèo ra cửa sổ mày khỏi gọi người tiếp ứng thế là hai chị em cuốn cuồng bỏ chạy quên cả chuyện cướp tiền và trang sức khi ra về chúng tôi rời đi theo cửa sau bước chân gấp cáp khuôn mặt vẫn rất ung dung thư thái bỗng nhìn thấy bên trái casino có một khu đất rộng lớn phía xa xa mọc lên một công trình khá hoành tráng vũ trường Trông giống như là họ đang xây dựng vũ trường Tôi lai lìn Ngọc sao lam lẩm nhẩm, Phải này nhiều chuyện lành ít dữ nhiều đây Trường 42 Bán đang đổ bộ Vừa lên xe Hồng gỡ đã, đã gọi ngay cho tôi Mấy đứa đang ở đâu đấy Gặp con thỏ Ngọc chưa Gặp rồi ạ Làm gì nó rồi sống hay chết Chưa chết nhưng mà sống chung với sẹo Trời ơi Lúc bị đánh nó phản ứng thế nào Tôi liền thuật lại những biểu hiện của Thỏ Ngọc và những lời cười cợt của à ta. Hồng Ngựa phán ngay một câu. Monaco cử Thỏ Ngọc đến là ngắm và đi màu hồng. Buổi tối muộn gia đình đi điếm tập hợp đông đủ tại căn hộ của Hồng Ngựa. Tôi và Ngọc giao Lam vừa đứng vừa cúi đầu như hai đứa trẻ bị người lớn phạt vạ Chúng mày có biết vừa gây ra cái chuyện gì Tây Đình không? Có biết sòng bạc đó là nơi thế nào không mà dám ngang nhiên vào đó đánh người à? Không biết nghĩ à? Hồng ngựa mắng tới tấp Thì cũng vì nó láo thôi Ngày trước là nó mách dẻo với đám máy bay bà già chuyện có thắm Từ đó bọn máy bay đòi xử lý thắm Bây giờ cũng lại là nó làm mọi chuyện rối tung lên Em đánh như thế mới chỉ là một nửa dự kiến thôi đấy Ngọc sao làm không chịu nhận sai Chị Hồng không nói thêm được câu nào trừng mắt nhìn Ngọc Như cây châm vội vàng xen vào Thôi thôi chuyện đã lỡ rồi Bây giờ quay sang đâm nhau thì có ích gì Vấn đề quan trọng là bây giờ phải làm sao Chối tội hoàn hảo với bên Monaco Bên đó sẽ không để yên chuyện này đâu Sammy ôm tay ngốn la lìn Bọn nó là chùm giang hồ Chùm mafia đấy Có đại gia Có quan chức nào mà không dính vào bên đó Chết rồi chết rồi Đúng lúc này điện thoại hồng ngựa reo vang Chị bắt máy rồi gật đầu liên tục Vâng vâng em hiểu rồi Em sẽ đến đó ngay Đoạn chị cúp máy Đêm màu hồng với Monaco từ nay không yên ổn, hai đứa bay cũng rắc rối to rồi, chuẩn bị đi lánh nảm thời gian đi. Cao tầng ở đêm màu hồng biết chuyện, không mắng nhức gì tôi và Ngọc Giao Lam, chỉ thở dài. Ai... Các ông lớn bên ấy trướng tai gai mắt bên mình lâu rồi, sớm muộn gì cũng có ngày bị nhổ bỏ thôi. Một người khác càn vãn, không ngờ đến sớm như vậy, bây giờ phải làm sao hả anh hai ấy? Mr. Eric bận túi bụi nước ngoài Không có thị giờ lo chuyện này đâu Hay anh em mình chọn biện pháp tạm thời đóng cửa trước Đợi một thời gian cho tình hình yên ắng Rồi mở cửa trở lại Vũ trường không cho phép đóng cửa dài hạn nữa đâu Hay ta chuyển cơ sở đi nơi khác Một cổ đông nêu ý kiến Kinh phí ở đâu ra Còn chỗ này tính làm nhà ma hay sao Địa điểm hiện nay là đắc ý nhất Sài Gòn rồi Nếu ta bỏ đi Thì rơi ngay vào tay Morocco ngay Không bỏ được Cứ mở cửa tới cho cùng cho tôi Chờ xem chuyện gì sẽ đến Các ông chủ của đêm màu hồng Người đưa ra ý kiến này Người thì đưa ra ý kiến nọ Cuối cùng anh hai là người quyết định Vẫn mở cửa vũ trường Mọi chuyện xảy đến Anh hai sẽ chịu trách nhiệm Một số thành viên sợ tay bay vạ gió Lần lượt ra đi Còn bảo rằng Mấy ông bên ấy Ký một cái thì bóc lịch cả lũ Đừng ngai dại mà dây vào Ngày hôm sau mặt quỷ từ Đà Nẵng bay vào Sài Gòn Coi như đảm bảo an toàn cho tôi và Ngọc sau làm Bên Monaco gọi điện đe dọa anh hai phải xử lý công việc này Gia đình đi điếm ngỏ ý bồi thường thỏ Ngọc một số tiền Bên đó nhất quyết không đồng ý Nói Bây giờ xong bạc mất đi một tiếp viên hạng A Vậy trước tiên phải bù hai mấy gái nhảy VIP rồi chuyện sau tính tiếp Anh hai đến nằm mơ cũng chửi rủa. Xách cái mặt con điếm đó mà đòi bồi thường hai mấy gái VIP bên tao sao Không có 20 cô này thì đêm màu hồng thành đêm đen thui Muốn dẹp vũ trường thì nói mẹ một tiếng cho nhanh Chuyện sau đó khá gay cấn Monaco tuyên bố hùng hồn Đại khái là Anh em với nhau hơn chục năm Đều nắm hết số má đất dài thành Nhưng hôm nay chuyện vỡ lở như thế Thôi thì Chú đi đường chú, anh đi đường anh Mà nói cho mà biết nhá Báo chí đang phản ánh đêm màu hồng ăn chơi thác loạn đang chữ ma túy thuốc lắc đấy Vũ trưởng lầm vào cảnh bi đát, ấy thế mà dạo gần đây lượng khách vẫn đông mồn một. Casino ngứa càng thêm ngứa. Trước tiền, tôi thịt hai con chuột nát thôm nọ lẻn vào đây đã, để xem bé nó có sợ hay không. Một chiều sành còn mưa lâm dâm, mặt quỷ đang chờ tôi về nhà thì bị một tên côn đồ chạy xe máy vột ngang qua, chém một nhát dượt bà vai. Cũng may mặt quỷ kịp thời lách xe né tránh. Sau vụ đó hồng ngựa và mặt quỷ cảnh báo tôi, em phải ra làm. Phải rời Sài Gòn về Đà Lạt lánh nạn ngay lập tức Nếu không sẽ rất nguy hiểm Không được Em về nhà để đợi thắm về Mặc mọi người có can ngăn thế nào Tôi vẫn cứ khăng khăng ở lại Mặt quỷ đánh đến nhà thắm để sống cùng tôi Ban ngày lánh nhiệm vụ đưa đón Ban đêm tuần tra nhà cửa Bọn Monaco không tha cho tôi Người của chúng thường xuyên lảng vảng xung quanh khu nhà Có hôm còn dùng bom xăng ném vào Đám răng hồ mấy lần đến phá đều bị mặt quỷ đánh cho quầy tay thọt chân. Tuy nhiên sự việc tiến triển lâu dài, dần dần chúng tôi không có một ngày sống yên ổn. Chính xác là gần một tuần sau, cả gia đình tụ tập họp bàn. Chị hai trong nhà chỉ mặt tôi và Ngọc Sao Lam. Hai đứa bay không phải lì nữa. Ngày mai nhất định phải rời khỏi Sài Gòn. Hôm nay cả nhà không sao. Nhưng ai biết được, ngày mai ai sẽ bị hại. Tấm gương thì vụ lần trước to như cái đỉnh, còn chưa thấy hay sao. Nhưng mà... Tôi và chị Ngọc nửa muốn đi nửa muốn ở Không nhực nhị gì hết Hồng ngựa nạt Nhóc hai mặt muốn gặp con Thắm Thì khi nào an toàn chị sẽ dẫn mày xuống tới miền Tây tạ lỗ với nó Như cái châm khuyên tôi Yêu mấy thì yêu Cái đầu tỉnh táo vẫn là quan trọng nhất Xảy ra chuyện sống chết Bà Thắm còn không tức tốc quay về với mày ngay ý. Mặt quỷ gật đầu Đúng rồi đấy Chuyện quan trọng bây giờ là phải đi lánh nạn Ngày mai sẽ sắp xếp xe Thế là chiều tối ngày hôm sau Hai chị em lề lợm miễn cứng lên xe Trước khi đi Ngọc Giao Lam lầm bầm Mẹ kiếp mài mốt cả đốt mẹ nó sòng bạc đi Có chết cũng không hối tiếc Thời điểm này tôi đã tốt nghiệp năm tư Chuyện của Thắm khiến tôi mất ăn mất ngủ giảm liền mấy ký Đã vậy đến khi về Đà Lạt Đầu càng thêm đau Bây giờ tôi đã hiểu lý do vì sao Trước đây có người nhảy hồ Xuân Hương tự tử Chuyện là bố mẹ tính đắn chi ly gửi tôi sang nước ngoài học nốt cao học lấy bằng MBA. họ dỗ ngọt tôi. nhà chỉ có một đứa con trai, bố mẹ tạo điều kiện cho con ăn học, lấy được cái bằng đó rồi về đây á đếm tiền mỏi tay con ơi. nguyện vọng của bố mẹ thì tôi hiểu, tương lai của bản thân tôi hiểu, nhưng muốn tôi ra nước ngoài vài năm, có quá nhiều thứ không phải muốn bỏ là bỏ. khoảng một tuần sau trong giờ ăn mẹ tôi hớn hở thông báo về hai bố con một tin vui. Nhà mình có khách Tôi thở một hơi tiếp tục cắm cúi ăn Lại là bạn của mẹ đấy mà Suốt ngày xoa đầu tôi sẽ dặn dò Dáng mà học nghe con Dáng mà thi nghe con Ăn nhiều vô, ăn gì mà ít thế Ủa, sao hai bố con anh không có ý kiến gì vậy Bố tôi đáp Chuyện thường ngày ở huyện Lần này lại là bạn ngoài quê vô hả Không phải, ở thành phố lên Ai thế, ở đâu rồi Chủ nhà của thằng con mình đấy Thắm, bà đây con ờ Bao nhiêu cơm cành tôi phun một cái ướt bàn Cái thằng này lớn tướng rồi mà mất vệ sinh quá Mày đi dọn đi Mẹ tôi trợn mắt lên chửi Đứng cạnh bên bà là một cái bóng hồng thướt tha Đĩ của đĩ bỗng lột xác thành mỹ nữ duyên dáng Cải thế giới xung quanh trao đảo Đến đêm khi mọi người đều đã say ngủ Tôi và Thắm rón rén leo lên mái nhà Bầu trời thoáng đáng không mây, trăng sao sáng gió mồn một, một. Wow, trời này đẹp quá, trời rộng quá. Thắm dưới người nằm thẳng, mắt nhắm tịt. Mỗi tội hơi ướt. Chị cười ha hà, hồi lâu tôi mới lên tiếng. Anh xin lỗi. Hả, sao cơ? Anh xin lỗi. Gì, em không nghe thấy. Tôi bật cười, thắm kéo tay tôi cùng nằm xuống mái nhà. Không được đâu, anh mặc áo trắng Mặc kệ anh, em bẩn, anh cũng phải bẩn Thế là tôi ngác vịt ra Chút bỏ một hơi náo nề trong cổ họng Thế nào, thoải mái lắm phải không? Ừ, thoải mái thật Hai đứa hè nhau cười nghe ngu, Tôi hỏi thắm Thời gian qua em đã đi những đâu? Em về quê Về quê? Tôi kinh ngạc trọn tròn mắt quay sang nhìn chị Thắm vẫn giói lên thấu trời. Nhà em vẫn như xưa. Ủ rột nhếch nhác. Cái đói cái nghèo bao nhiêu năm vẫn còn tồn đọc. Ông bố dưỡng tối ngày nhậu nhạt say mềm. Gia đình chỉ có mẹ em là lao động chính. đã vậy còn đẻ thêm hai đứa con nheo nhóc. Cực càng thêm cực. Thấy em về họ có nói gì không? Tôi hỏi. Ông bố thì biết gì mà thấy. Mẹ em chỉ biết ngồi khóc thôi. Đôi khi em nghĩ. Tại sao trời lại sinh ra người đàn bà như vậy Lúc nào cũng lùi lũi như con rùa Động chạm một cái là lại khóc Hết làm rồi lại đẻ Cùng phụng cái lão khốn nạn đấy Tôi không nói gì chỉ cảm thấy chua xót, Thắm tiếp lời Em đưa cho mẹ một số tiền Dặn cất kỹ để phòng thân Rồi bảo bà đâm đơn đi dị cái gã dài rượu đó đi Mẹ em nhất định không chịu Thì ra mẹ sợ hai đứa nhỏ lớn lên không có bố Cũng cuối cút giống em Em ở lại dùng chung bữa tối với mẹ Hay thật Lúc đó không hiểu vì sao Ngày xưa mình lớn nên được Nhờ những món như vậy Hai đứa nhỏ cứ bám lên em gọi cô này cô kia Sau đó em đi lòng vòng quanh thôn Lâu ngày không về Thấy quê thích quá Sông nước mênh mông toan dừa là dừa. Anh được về miền Tây một lần rồi Đi mùa hè xanh Câu nhận thích thật Thế anh leo cầu khỉ chưa Thắm cười khen khách Leo rồi bất giác khuôn mặt ửng đỏ sống hổ lại hiện về trên bầu trời đêm đi ga cũng có đi rồi làm gì đã đi nhiều bằng em gần nhà em có con kênh hai bên trồng toan dừa là dừa nhiều đến độ lá dừa đan vào nhau không hề thấy ánh mặt trời trời mưa người ta hay ghé vô trong đó núp mưa có chuyện đó nữa sao có chứ sao không khi nào tốt nghiệp em dẫn anh tới nơi em hứa đi Sợ gì mà không hứa? Thế là tôi và chị tìm vị trí chòm sao bắt đầu, rồi móc tay nhau làm giống. Bóng thắm cười buồn chìm vào im lặng, đôi mắt dõi nhìn xa xăm. Qua một lúc rất lâu, có tiếng cú đêm vang vẳng. Rồi giọng chị đan xen trong đêm: vừa lúc một vì sao rơi trượt đi trên nền trời đen thẳm. Cũng chỉ vì em quá lo làm anh mài ngừng tôi anh, em đã quên đi cảm giác của anh, để anh rơi vào bẫy của thằng ngọc. Nếu không chắc đêm màu hồng không đến nối bị liên lụy Ôi trời đất Tôi vươn vai ôm thắm vào lòng Để đầu chị gối lên tay tôi Em ngốc quá Anh, em, gia đình đi điếm và Thỏ Ngọc Chỉ là một con chốt thí trong bàn cờ lớn thôi Monaco đã muốn hại đêm màu hồng Thì bọn họ sẽ dùng đổ mọi thủ đoạn Cách của Thỏ Ngọc chỉ là tiểu xả, Chúng ta chỉ vô tình bị vả lây thôi Em hiểu chưa Vậy là mình không có lỗi à Ừ, chỉ là tai nạn thôi Nhưng mà dù có thế nào thì em cũng sẽ không chen chân vào cái giới nhà đất nữa đâu. Cứ yên phận làm chủ thương hiệu trang sức và các xốp thời trang cho xong. Đối với em một lần rắc rối là đủ rồi. Từ nay em sẽ luôn luôn ý tứ, không bao giờ để chồng với khó xử. Sau vụ đó anh cũng rút ra bài học rồi, sẽ không bao giờ nghi ngờ vợ yêu nữa. Vì vợ anh đã nói là làm, không bao giờ nói dối. Nói đoạn tôi thơm vào tay thắm một cách nhẹ như làn gió. Chị cười khúc khích luôn miệng kêu nhột. Bỗng thắm A lên một tiếng Rồi lật đật ngồi bật dậy đưa tay mò mẫm đôi bông tai Đôi bông này trông rất lạ Tôi chưa từng thấy ở nhà bao giờ Thắm nhẹ nhàng tháo chiếc bên trái Đặt vào tay tôi Nhắm mắt lại Trong tay anh là thằng trống Trên tay em là con mái Anh giữ lấy một đứa đi Trời đất, sao lại đưa anh bông tai của em Có đời thủ nhà ai chỉ đeo một bên bao giờ Thắm lắc đầu quậy quậy Trước khi ra đi Mẹ tự tay đeo cho em đôi bông này Nói rằng đây là quà cha tặng mẹ trước lúc mất Anh có điều này chưa biết đâu Đối với gái miền Tây tụi em ấy, Đôi bông tai tượng trưng cho cái duyên của người con gái Thằng chống và con mái không bao giờ rời xa nhau Cho nên nếu anh giữ một, em giữ một Thì cho dù mình có xa nhau tới đâu Cũng sẽ có ngày gặp lại Khi mình chính thức bên nhau Anh hãy trả lại cho em đủ cặp tròn duyên Nắm chặt thằng chống trong tay Tôi nhìn thắm thắm thi Gái miền Tây Họ không hề tồi tệ như những người xung quanh tôi thường nói Anh hiểu rồi Thắm Anh sẽ trả lại em sớm nhất có thể Trong bóng tối như nhung Tôi lại ôm chị vào lòng một lần nữa Giọng người ấy không ngừng thò thẻ Sau những lần mình hiểu lầm nhau Em sợ lắm rồi Sợ lắm Trên bầu trời trăng sáng sao đan Bóng đêm thật bao la Hàng ngày trở mình thức giấc Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là Thắm đã dậy chưa Phòng chị sát vách phòng tôi sáng sớm tinh mơ, tôi dóm dén sang bên phòng tắm gõ cửa lọc cọc vài cái rồi chạy về. Ngày nào cũng vậy, cho đến khi tôi bị tắm trả thù bằng cách hồ ma trong nhà vệ sinh. Mỗi bữa cơm chúng tôi ngồi đối diện, dùng chân chọc kẹo nhau. đôi khi đã nhầm chân bố mẹ. Hai người nhìn tôi và tắm lạ kỳ. Mẹ thường tắm là dân Sài Thành, lần đầu lên Đà Lạt, vì thế thường xuyên rủ chị ra ngoài thăm thú. Tôi tình nguyện làm lái xe đưa tắm đi, mẹ nguyễn đàn nông con trai ở nhà giúp bố đi Để mẹ và chị Còn đi chợ đi búa Sắm sửa nữa chứ Chiều tối chị vui vẻ trở về Kể với tôi những nơi đã được đi tham quan hôm nay Cười hớn hở Mẹ cứ thao thao bất tuyệt Những cái địa điểm đó anh ạ Mặc dù đã đi qua hàng trăm lần Nhưng mà em vẫn thấy vui không tả được Chúng tôi hào hứng kể chuyện một chốc Bỗng chỉ đổi giọng Nhưng mà em thấy ngại và có lỗi với mẹ Em đã nói dối Nói dối là một việc rất xấu đúng không anh? Úi dào, Thắm bắt đầu nghĩ quá nhiều. Tôi lại không cho rằng như thế là xấu, chỉ là tạm thời giữ bí mật thôi. Chiều chủ nhật hàng tuần, cả nhà đến thăm ông bà nội. Ông bà sống với cô chú tôi, nhà còn có thêm hai hai bé gái lớp 1 và lớp mẫu giáo nhỏ. Chúng nó thấy Thắm là mê tít, nàng nạc đòi cô xinh đẹp dẫn đi chơi công viên. Không bao lâu sau Thắm trở thành đôi bạn thân của hai đứa nhỏ. Và cũng bởi vì chúng còn nhỏ xíu Nên có đôi khi chúng tôi sơ ý để lộ tình cảm thân mật quá mức Bằng một linh cảm diệu kỳ Bọn nhỏ phát hiện có điểm bất thường Thế là hai thám tử nhí bắt đầu vào cuộc điều tra quan hệ của anh bốn mắt và cô xinh đẹp Hai thiên thần nhí thường chạy xung quanh ông bà nội rồi hát bài hát Anh bốn mắt và cô xinh đẹp Cô dâu chú rể Làm bể bình bông Đổ thừa trẻ nít Lại còn trong tôi là Phi công trẻ lái máy bay bà già Câu nói vô tình chạm vào nỗi đau của Thắm Tên là chị hồn nhiên phát biểu một câu hỡ hàng Bộ trông chị già lắm sao Mấy cái đứa quỷ này Chẳng có mắt nhìn người gì cả Chị vang bốn mắt ai cũng khen đẹp đôi đấy Bọn trẻ nghe được câu đó sao âm lên Mẹ nó nghe được cười bí hiểm Thắm đấm vào lưng thì bùm bụm <cười> Không biết đâu Không biết đâu Hai đứa nhỏ khai chuyển của tụi mình cho ông bà nội nghe rồi Vài hôm nữa cả nhà biết chuyện cho coi Tôi bật cười mỗi khi cuống lên thắm bị ảnh hưởng bởi tính nhóng nghẽo của Sammy. Chỉ là một con bé 3 tuổi và 5 tuổi, chẳng có ai quan tâm đâu, mọi người sẽ coi đó là chuyện đùa thôi. Thế nhưng bố mẹ tôi là những người thông minh và hay để ý. Họ dần dần phát hiện ra những điểm đáng nghi giữa tôi và thắm Một buổi tối trên giường, mẹ thì thầm với bố. Hình như con thắm và thằng con trai nhà mình có cái gì đó úp úp mở mở anh ạ. Bố nhún vai. Ở với nhau hơn 3 năm trời còn gì Thì đó Ý em là Có khi nào vì thế cho nên Nó hơn tuổi thằng nhỏ Những 5-6 tuổi gì đó cơ mà Tuổi tác bây giờ chẳng là gì so với bọn trẻ đâu Bố cười, <cười> Vì cổng trẻ lái máy bay bà già Mẹ gật đầu tức thì Đúng đó Tụi nhóc trên nhà nội mấy chuyện đó sành lắm Chắc chắn nó để ý tới điều gì đó Thế là hôm sau mẹ lên nhà nội Mua quà bánh cho hai đứa nhỏ, đích thân dò hỏi chuyện của tôi và tắm. Ba tư tưởng lớn gặp nhau, hai thiên thần nhí bán thông tin tình báo với mẹ tôi với giá hai chai coca và bốn bịch snack lớn. Chuyện sau đó còn tồi tệ hơn. Bà cô dưa cả nhà tôi, xỉ tai mẹ một số ý tưởng hay ho, hai người ru ri trọn vẹn buổi chiều. Nhân chứng đầy đủ, chi tiếu vật chứng, Mẹ nói với bố, thằng con nhà mình im ỉm thế mà hiểm anh ạ. Ngày hôm sau, bố mẹ tiếp tục đề cập với tôi vấn đề du học. Tôi vẫn là do dự chưa thể quyết, cũng không hề dám nói với Thắm. Cùng ngày, gia đình đi điểm kéo nhau lên Đà Lạt nghỉ phép. Sammy, Linh DJ vừa bước xuống ô tô, liền cởi phăng kính mát la ầm lên. Chào Đà Lạt, here we go! Mũi đỏ làm photographer cho hai cô nàng thỏa sức đú. Ngọc Giao Lam, tôi và Thắm đều lần lượt tới đón với vai trò chủ nhà Mọi người đi qua từng dãy phố núi dốc lên xuống dốc Ai cũng tấm tắc khen hay Nghỉ ngơi trong chốc lát Cả nhà tiếp tục lên đường Bước chân giẫm nát cả các thành phố ngàn hoa Chờ cho đến khuya lại kéo nhau vào xo quậy phá tan bằng, Dân Đà Lạt chặt lưỡi Tụi thành phố lên bành dữ Bà Quỳnh lục mội chủ vũ trường đích thân đến đón tiếp các khách quý Bà ta năm nay 42 Đã từng có thời làm ở đây màu hồng Sau đó vớ được tấm chồng kha khá Dẫn nhau lên Đà Lạt m ba. Sau khi nghe chuyện phiền phức của đêm màu hồng Quỳnh lục mội than thở không nguôi Còn nói Nếu đêm màu hồng thực sự phải đóng cửa Mấy đứa cứ lên đây chơi Được mấy đứa về đây thì còn gì bằng. Hồng ngựa gật đầu tỏ ý sẽ cân nhắc Sammy nhành nhỏ Mình nới rộng sàn ra gấp ba 4 lần Nâng trần thêm 5 mét Lòa gấp đôi chắc đủ làm cái đêm màu hồng thứ hai linh đi dây chen vào cả bãi đỗ xe nữa phải to gấp đôi không gấp ba tuyển thêm hai mươi bảo vệ ba mươi gái nhảy và chục chiếc limo bus. chuyên đưa đón gái điếm từ sài gòn lên chuẩn khỏi vị chỉnh hai bà phán nghề thánh quỳnh lục mỗi nghề cả mặt trong XO chúng tôi còn bắt gặp người quen cũ diệp na và huyền lưới hai ả này vừa mò vào tới nơi đã đụng ngay dung nhan của các chị đại đình đám diệp na sững người Huyền núi la lên. Thôi chết mẹ. Trường 43 Bởi vì bản chất của đĩ Tôi và Thắm ra ngoài đến tối mịt Là một chuyện nghiếm nhiên được đánh giá Có vấn đề đối với bố mẹ. Nửa đêm hai ông bà tắt điện trong nhà Mở cửa sổ nhom xác cổng Theo dõi chiếc xe đang dọi đèn tấp vào. Vì đêm hôm khuya khoát Con đường vắng chẳng có ma nào Thành thử Thắm hơi chủ quan Còn ôm em tôi nhiệt tình Tôi cũng cười đùa với chị thân mật Con vỗ mông một cái khi tắm mở cửa Mẹ mém xỉu Bố thì lầm dầm lại chúa Dường như vẫn còn luyến tiếc Sau khi đóng sập cửa giả vờ gáy như sấm Tôi lén lén sang phòng tắm bày trò chọc phá Ở một căn phòng khác Bố mẹ tôi gác tay lên trán nhìn trần nhà Mẹ tôi im lặng sâu chuỗi những chuyện Trong quá khứ tiếp diễn đến hiện tại Nếu tôi và tắm có quan hệ trên mức bình thường Sống cùng nhau một nhà Thì chuyện gì sẽ xảy ra Bạn ấy thấy tôi phát mồng thắm một cái Mẹ đã lờ mờ đoán được Bản chất nghiêm trọng của sự việc Bóng tối như nhung Hai người lớn khe khẽ trao đổi Cuối cùng đi đến một quyết định Trở thành bước ngoặt của cuộc đời tôi Vừa sáng bảnh mắt Bố đã rủ tôi tham gia chạy bộ thể dục Từ khi tôi lên lớp 12 Hai cha con chưa bao giờ ra ngoài cùng nhau Chúng tôi chạy đều Hít thở không khí trời trong lành Cách xa nhà hơn một cây số Thắm thức dậy Không thấy tôi sang như mọi khi Chị bèn đánh răng rửa mặt Rồi ngồi xuống phòng ăn Vừa hay gặp mẹ tôi đang vừa ăn sáng vừa đọc báo Mắt mẹ nhướng lên khỏi cặp mắt kính Khẽ cất giọng Chào con Con chào cô Cô ăn sáng sớm thế Thói quen của người Đà Lạt Dạ con mời cô ăn ạ Con cứ tự nhiên đi Nhìn cô gái xinh đẹp đang ăn sandwich Mẹ tôi thở ra một hơi dài thượt Ai, cô có chuyện này muốn nói với con Trên vẻ hè trải đá xanh Bố vừa vươn vai vừa nói Con trai học năm tư rồi Có bạn gái chưa Dạ chuyện đó Bỗng dưng có gì đó khiến tôi khó nói Ngại à <cười> Nói về chuyện đó thì bố cũng không dành lắm Vì chỉ yêu một mình mẹ con rồi cưới luôn Lúc cưới mẹ bố cảm thấy thế nào ạ Lần lần. Giống như vừa tự mình xây một căn nhà mới Giống như Giống sao nữa à Giống như nhảy xuống một dòng thác dữ Từ độ cao 100m mà vẫn sống ấy. <cười> Cả hai bố con cùng nhau cười phá lên Sau đó bố bảo Chuyện của bố thì tẻ nhạt Nói chung á Nhưng mà ông nội con đào hoa số 1 Chuyện sao ạ Con chưa từng nghe ông kể bao giờ Người ông tuyệt vời của tôi Có một thời trai trẻ đáng tự hào Trước thời giải phóng, nhà ông nội đều là sĩ quan, vì thế gia đình rất có thế lực ở vùng này, nên đất đai tiền bạc không thiếu. Ngay từ thời cấp 3, ông đã là học sinh giỏi có tiếng, vì thế nhanh chóng thi đỗ vào Đại học Đà Lạt. Ở ngôi trường nổi tiếng này toàn là hoa khôi từ khắp các tỉnh thành lẻ về đây, theo học. Đẹp trai, lại là con nhà giàu, lại còn học giỏi. Ông nhanh chóng được cả khối cô ngưỡng mộ, nhiều mối tình chớp nhoáng đan xen nhau. Cho đến một hôm, ông nội gặp một cô gái xa quê lên Đà Lạt học. Nhà ông nội trồng rất nhiều đào. Ông gặp thiếu nữ xa xứ trong một lần cô tới thăm mua. Mối tình xét đánh, chóng vánh diễn ra. Chỉ vài tháng sau đã đến nổi mặn nồng thắm thiết. Ông gặp bà nội hình như chính ở dốc nhà bò. Bố kể. Dốc nhà bò là đường đào Duy Từ sao? Cuối đường đó. Tìm tôi đập thình thịch. Đó cũng là nơi tôi và Thắm gặp nhau. Rồi thời gian trôi, ông phải lên đường đi lính Tạm thời chia tay bà một thời gian Bao nhiêu năm hả bố? Hơn ba năm Tôi lặng đi, bố tiếp tục Trước khi lên đường, ông đã có một quyết định táo bạo Đó là cưới bà con Sao cơ? Cưới luôn á Đúng vậy Không biết bao giờ sẽ trở lại và có trở lại hay không Nên ông cứ cưới bà Đại khái như là lưu dấu ấn thời gian Con biết đấy, thời chiến mà Tôi nghĩ ngợi chốc lát rồi gật đầu Đám cưới vấp phải sự phản đối của gia đình Vì cô gái kia một thân một mình gia cảnh nghèo khó Không ai cho phép cô về làm dâu nhà này Nhưng mà ý ông đã quyết Mặc kệ gia đình Mặc kệ họ hàng Chỉ đơn giản là nắm tay bà Cùng đi hết vườn đào Rồi mời một số bạn bè thân quen Tự tổ chức đám cưới nho nhỏ Trao những đính hôn Và nhiều chuyện khác nữa Sau đó dứt áng ra đi Bố vừa hạ giọng tôi lập tức hỏi Thế bà sống thế nào? Có gặp rắc rối gì từ gia đình ông và xã hội không bố? Rắc rối sao? Có thể nói gì được đây? Bà vẫn sống tiếp Nuôi hy vọng cho ông trở về Nuôi cả đứa con chung nữa Con chung là bố sao? Không, là bác cả Cái thằng bờm này Bố mắng một tiếng rồi xoan đầu tôi Dù sao thì câu chuyện cũng đã kết thúc có hậu Hơn 3 năm sau ông trở về Đứa con bắt đầu bập bẹ kêu ba ba Rồi ông đi làm Xây dựng tổ ấm Sinh con đẻ cái Đều có nghề nghiệp đàng hoàng Con đàn cháu đống như ngày nay Kết thúc câu chuyện hai bố con dừng chân ăn kem Hương vị kem ốc quế Đà Lạt Đã mấy năm tôi chưa được thưởng thức Vị ngọt tan trong miệng Có cảm giác như đang làm sống dậy Câu chuyện tình yêu của ông nội Một tình yêu đẹp đẽ và cao thượng Thắm của tôi Vợ yêu của tôi Thành thật đến đáng thương Trong lúc ăn sáng mẹ tôi gặng hỏi về quan hệ của tôi và chị. Thắm lặng im không đáp. Đến khi mẹ tôi kể về con đường du học, lấy bằng thạc sĩ MBA, chị suýt rơi nước mắt. Và Thắm đã gật đầu công nhận tình yêu này sinh giữa tôi và chị. Một tình yêu theo lý thường không được phép tồn tại. Mẹ tôi biết chuyện con mình ở cùng một nhà với người yêu, rất tức giận, ngay lập tức hỏi. Hai đứa đã tiến xa hơn chưa? Thắm gật đầu. Mẹ tôi xứng sờ Con Nếu thằng con cô có lỗi với con Thì Là mẹ nó Cô xin được nói lời xin lỗi Hai người bùi ngùi một lúc Thắm nói ra sự thật lớn nhất Mẹ tôi suýt nướng ngất xỉu Sự thật chị là Diễm. Từ đó mẹ tôi biết Thắm từng ở Đà Lạt vài năm Chị gặp tôi ở đây Quen biết nhau Rồi tình yêu bắt đầu từ đây Sau đó vì tôi thắm bỏ Đà Lạt xuống Sài Gòn Tiếp tục con đường cũ Còn dù tôi về ở cùng Vậy là căn nhà đó là của con Là căn nhà của hai đứa ăn ngủ cùng nhau sao Mẹ tôi cố gắng chấn tĩnh trong lời nói Vâng ạ Mẹ đưa tay vuốt ngực Cũng chính là cô Đã khiến nó không thể tập trung học hành Ở năm thứ nhất đúng không Dạ đúng ạ Sau đó vì nguyên nhân gì đó cô ra đi Thằng nhỏ với bạn lấy lại cân bằng trong học tập Dạ đúng, vậy cô có nghĩ là cô nên ra đi, không nên ở gần đó nữa không? Cô khiến nó đau khổ quá nhiều rồi Con không biết, xin cô hãy hiểu cho con Cuộc đối thoại giữa hai người phụ nữ đầy kịch tính chứ không đơn giản như giữa hai người đàn ông Ban đầu là thắm van này Tiếp theo đến lượt mẹ tôi ủy mị bà đề cập đến vấn đề du học của tôi, tương lai của tôi Đôi mắt thắm buồn bã, hai hàng mi rũ xuống không gượng dậy nổi con biết con không xứng đáng với con trai anh cô giọng thắm nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm mẹ tôi nói nếu cô yêu nó thì xin hãy buông tha cho nó thắm gật đầu nhưng thưa cô cô ấy cho con gặp anh ấy một lần cuối con sẽ thuyết phục anh ấy đi du học ạ lòng tôi bâng quơ khó tả trên đường về qua từng con phố đông người tôi thấy nơi đâu cũng tràn ngập sắc màu tình yêu khi tới đoạn đường đào duy từ bố và tôi dừng lại ngắm nhìn một chốc Bố khoác và anh tôi Con trai Đây là nơi ông con tìm được tình yêu Có bao giờ con nghĩ đây chính là con đường tình yêu không? Bố à Lịch sử đều có thể lặp lại Trở về nhà Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Thắm Bởi vì chị đang chạy ra xe khỏi ra nhà tôi Tôi vẫy tay Thắm đón tôi thẳng đến đoạn đường Trần Phú Mình đi đâu vậy? Đến một nơi Mà vào những đêm mệt mỏi Em lại tìm tới Anh biết chỗ đó rồi Thắm cười. cười, là dãy hàng rào trước khu liên hợp thể thao Đường phố khá vắng, tôi và chị kề bên nhau tự lưng vào dãy hàng rào sắt. Có những loài dây leo bám chẳng chịt, đẹp đẽ và man dại. Chúng tôi ngắm nhìn dòng xe cộ đi qua. Có những chiếc xe con bóng lộn những chiếc xe máy đắt tiền. Đôi khi cũng là xe đạp, xe ba gác thu sơ. Thắm nói, Trên đời, người giàu người nghèo, phức tạp quá anh nhỉ? Tôi đáp, Ừm, Nhưng mà nếu ai cũng như ai thì còn phiền phức hơn nữa. Anh nghĩ những người kia vì sao mà nghèo? Không có trí tiến thủ, không có học thức, lười biếng, ham mê những thứ vô bổ, có hại. Chẳng hạn như là thuốc lá bia rượu à? <cười> Cái đó là do em nói. Thắm cười khà khà rồi thông báo với tôi một tin quan trọng. Em và bố nuôi đã quên góp tiền ủng hộ những hộ nghèo các tỉnh miền Tây đấy. Cùng với nhiều đoàn từ thiện lớn khác nữa. Vợ anh giỏi thật đấy. Chưa hết đâu chồng em Vợ anh còn bỏ tiền xây trường tiểu học Trường cấp 1 cho bọn nhỏ quê nữa Chứ như anh thấy Mấy đứa em của em đâu có được ăn học đàng hoàng Mà cũng không có đủ tiền để học Em xây trường rồi còn phải tính đến Quỹ hỗ trợ học sinh nghèo nữa Nhiều thứ phải lo lắm Nhưng bố mẹ nuôi nói Làm được tức là sẽ làm được Tôi vỗ vai thắm Anh tin em Bây giờ cái gì anh cũng tin em Cớm cớm bây giờ mới tin Còn em tin anh ngay từ đầu cơ Bất giác tôi lại nói Vụ với mi rán em đâu có tin anh Lại còn xạo Lúc đó không phải là em không tin Mà là em sợ Thắm chun môi cãi Thôi được rồi là em đúng Thắm lại tiếp tục những giấc mơ Chị hàng ngấp bổ từ nhỏ cho tôi nghe Xây trường mầm non Trường tiểu học Rồi sau đó là trung học cơ sở Trung học phổ thông Đó là mong muốn đầu tiên của em Sau khi có nhiều tiền Em sẽ tạo đủ mọi điều kiện cho những đứa trẻ nghèo khó dưới quê Có điều kiện đến trường học Phấn đấu cho tụi nó được căn học đàng hoàng giống như anh Chứ nhất quyết không để đứa nào giống như em đâu Em đã hỏng rồi, bây giờ không ai được phép hỏng nữa Tôi toàn nói vài điều thì thắm đá che lấy môi tôi Trước đây anh luôn là người nói Cái miệng anh rẻ quẹo nói dễ nghe lắm Em toàn bị anh ngớp hồn thôi Cho nên bây giờ anh im lặng Để em nói cho đã đi Chị nói nhiều, nói nhanh như gió Thật ngạc nhiên Anh sinh ra trong một gia đình trí thức con nền tảng Cả đại gia đình Ông bà, cô dì chú bác họ hàng gần xa Ai ai cũng tốt Anh sướng hơn bao nhiêu người, có biết không? Cho nên Nếu em đã có thể bỏ tiền Vì người khác xây dựng trường học khang trang Thì anh cũng nhất định Phải vì người khác đi du học cho tốt Lấy cái bằng về đây cho em Mắt tôi long lên Chị đã biết chuyện tôi sắp phải đi nước ngoài Còn nữa khi đi không cần nhớ em Nhớ cái mục đích của anh là được rồi Đích cần trước Đích xa xong Hiểu gì không Tức là có cái bằng rồi Muốn nhớ em mấy thì nhớ Nếu anh hiểu thì nói Còn không thì cứ im như vậy Em giảng lại Thắm nói rồi nhìn thẳng vào mắt tôi Trong đầu ngàn vạn ý nghĩ Nhất thời không biết phải xử lý ra sao Cuối cùng tôi thốt lên một câu ngây ngô Mẹ anh có nói nặng lời gì với em không Mẹ anh rất hiểu em và rất thương cho anh. À, anh đã trả lời, tức là anh đã hiểu ý em nói. Một khi đã hiểu thì không được trái lời em. Tiếp tục công việc học tập của anh đi. Trong thời gian đó, em cũng có việc của em. Ừ, anh hứa với em, Thắm. Anh hứa sẽ lấy cái bằng về cho em, để người khác công nhận anh thật sự xứng đáng với em. Tôi nắm chặt lấy bàn tay Thắm, chị đấm một cú vào vai tôi. Ngốc, anh không xứng thì còn ai nữa đây? Nhưng sao em lại tốt như vậy hả Thắm? Bởi vì bản chất của em là tốt <cười> Anh nhớ trước đây em nói một câu khác cơ mà Thắm nguyết tôi rồi trầm giọng. Bởi vì bản chất của đĩ chương bún bún em sàng buộc anh Cứ tưởng chuyện tốt đáng đến Ai ngờ chuyện sống ngập đầu Sau khi tròn chuyện đến trưa Thắm một mình trở về ngôi nhà trên đường đào Duy Từ Sống cùng gia đình đi điếm Thì ra mẹ đã biết tất cả sự thật Chị đành tự giác cói gém hành lý rời khỏi nhà Đất dưới chân tôi muốn sụp đổ Nhưng thắm chỉ cười nhạt nhẽo Anh mau về đi Nói với mẹ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa Từ lúc này cho nên khi anh trở về là 3 năm Em sẽ đợi anh 3 năm Tôi đã tranh trở suy nghĩ về việc này từ mấy ngày hôm nay Vì thế lập tức đưa ra giải pháp tạm thời Hãy đi cùng anh Chỉ có ở một đất nước tự do như nước Mỹ Anh và em mới không phải chịu trói buộc của xã hội Tôi sẵn lòng từ bỏ tất cả Chỉ là trong giây phút cuối cùng Không ngờ Thắm lại có suy nghĩ khác hẳn tôi Từ năm 16 tuổi Em đã sống một cuộc sống không cần biết đến ngày mai Không bao giờ như đến gốc khác Nhưng bây giờ khác rồi anh ạ Em không muốn cứ thế phủi tay bỏ đi tất cả Anh biết không Em muốn một lần được chấp nhận làm người lương thiện Tôi thấm thi đứng nhìn người con gái trước mắt Sau khi giấc câu nói vừa rồi Người đó đột nhiên xa xôi lạ Anh hiểu rồi Thắm Anh sẽ phấn đấu cho tương lai. Đến lúc đó anh thề sẽ không để kẻ khác đặt lời nói xấu em nữa. Thắm mỉm cười gật đầu. Có điều, ba năm nữa khi anh trở về em đã ba mươi tuổi. Lúc đó vừa già vừa xấu, anh có chê em không? Vớ vẩn, trong mắt anh không ai đẹp bằng em cả. Vậy vì anh, vì em, anh phải đi du học. ôm chặt lấy Thắm, tìm đúng đôi môi nàng, trao ngay một nụ hôn cháy bỏng. Hãy đợi anh, em sẽ đợi. Nhưng nếu anh qua bên đó Rất có thể sẽ bị nhiều cám dỗ che mắt Thắm đè Anh mà dám á Chỉ cần anh bước chân về Việt Nam Em sẽ tùng xẻo anh À không Cho dù anh có trốn tới chân trời góc bể Em cũng tìm ra anh Tôi cười mán nguyện Vợ ơi Đừng nên tin thằng chồng hai mặt này Nhất định phải mua một sợi xích cột nó lại Vì giang buông Vì giang buông Sau khi biết hết sự thật Mẹ tôi không đánh không chửi Chỉ im lặng như ngày tận thí bắt đầu Chắc mẹ hiểu tôi đã trưởng thành. Đã tốt nghiệp đại học, không còn là thằng bé chỉ biết học rồi ngủ, khi đói lại mò xuống bếp lục những món mẹ nấu nữa. Bố đồng dạng chẳng nói tiếng nào, không khí trong nhà ngột ngạt đến đáng sợ. Sau khi ăn bữa tối nặng nề, mẹ âm thầm gửi cho tôi một bức thư, trên đó đề cập tới nỗi thất vọng khi biết sự thật được chôn giấu 4 năm nay. Đọc xong những lời đó nước mắt mẹ trực tuôn rơi. Vì tình yêu và khoái cảm thể xác mà suýt nữa tôi trở thành đứa con bất hiếu. Trong thư, mẹ có nói rõ ràng, bản thân tôi là cháu đích tôn trong một dòng họ gia giáo, vì thế chuyện tôi có quan hệ với người con gái như tắm, chẳng khác nào đem danh dự cả gia đình dòng họ ném xuống sông xuống bể. Nhưng ở cuối lá thư, mẹ để lại câu: Có một điều mẹ chắc chắn rằng tình yêu thương và lo lắng cho cha mẹ đôi khi làm con căng thẳng, nhưng sẽ là chỗ dựa để con chứng minh rằng mình đã trưởng thành. Chứ không phải áp lực đâu, con nhé Mẹ nói thế nghĩa là sao Còn không phải đang nhắc nhở tôi Phải có tự trách nhiệm với bản thân Tính mẹ là vậy Mạnh mẽ, không rông dài, không sướt mướt Ba hôm liền tôi bị giam lòng Nhờ có quán thời gian này Mà tôi bắt đầu biết đến tự nhìn lại Những chặng đường đã qua Trước đây mọi điều hạnh phúc và đau khổ tràn tới quá nhanh Đến mức nhiều khi tôi không còn làm chủ được mình Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ Nhờ có họ mà tôi mới tồn tại và hưởng cuộc sống quá tốt. Thế nhưng những chuỗi tháng ngày ấm áp của gia đình ngay lập tức bị che mờ bởi làn cói thuốc và vành môi cong. Chẳng biết là do ông trời chêu ngươi hay ân trên biệt đái mà Mascara 290.000 đột ngột xen vào giữa cuộc đời tôi. Đúng vào quãng thời gian quan trọng nhất. Thắm và gia đình tôi thuộc về hai thế giới khác hẳn nhau. Nếu phải lựa chọn, chắc chắn một trong hai sẽ biến mất. Sau mấy ngày đêm chìm trong biên man suy nghĩ, cuối cùng tôi mới nhận ra rằng bản thân đã làm rất nhiều điều cho những người xung quanh, nhưng người tôi yêu nhất lại chưa hề nhận được gì xứng đáng. Căn phòng tối yên tĩnh như tờ, chỉ còn chút ánh điện mờ ảo hắt lên tấm rèm cửa. Cuối cùng tôi đã tìm thấy con đường cho tương lai. Suốt ba ngày liền ở lì trong nhà tù túng, may sao đến ngày thứ tư là ngày rỗ của ông cố, cả gia đình quay quần sum họp bên mâm cơm như ngày Tết. Coi như tôi được thấy ánh mặt trời. Ăn uống làm lễ cả ngày. Đến đêm mọi người vẫn chưa chịu giải tán. Tiếp tục hàn huyên tâm sự. Nâng chén rượu nhạt. Mọi người trong nhà nghe được phong phanh mối quan hệ của tôi và tắm. Ai cũng xuống và hỏi han. Cô tôi bảo. Con bé đó đẹp. Đồng ý là đẹp thật. Nhưng mà đẹp đến mức không thật. Ai nấy đều lắc đầu. Không nên đâu con ơi. Phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm. Nếu đã đẹp đến mức không thật thì con nên cân nhắc. Tôi chỉ gật đầu không đáp, còn bố mẹ tôi coi như không nghe thấy. Có thằng cháu Đích Tôn sắp sửa lên đường du học, ông nội khoái chí phải biết. Ăn uống xong xuôi, ông Đích Thân mời tôi ngồi riêng với ông một mâm, hai ông cháu uống vài ly rượu. Rượu ngà ngà say, ông vẫn khởi tinh thần, kể cho tôi nghe hết chuyện này đến chuyện kia, còn dạy toàn là lời hay lẽ phải. Xong xuôi đâu vào đấy rồi, ông tiếp tục dắt tay tôi vào phòng. Đoạn cẩn thận lục lấy một chiếc hộp cố ký trong tủ. Cháu nhìn xem trong này là cái gì Tôi mở ra xem và la lên Là nhẫn cưới ạ Vàng đấy Vâng Nhẫn của ông và bà ngày xưa cưới nhau Tôi nhìn ngón áp úp của ông Rõ ràng không có đeo nhẫn Ông nội vỗ vai tôi Cháu sắp lên đường đi du học Biết đâu qua bên đó Sẽ kiếm được một cô gái tốt Người đẹp nét nào đó làm vợ Nếu thích thì cứ ở luôn bên đó cũng được Mế lại đưa hạnh phúc Lâu lâu về thăm lại ông già này là được rồi Ông ơi Cháu không dám như thế đâu Sao lại không dám Bằng tuổi cháu ông đã lấy vợ rồi đấy Tôi nhớ là câu chuyện bố kể Cười ha ha Thằng quỷ nhỏ này Dạo này ông chỉ nhớ kém Đến khi sắp lên đường Nhớ bảo ông đưa nhẫn, Nếu không ông lại quên mất Tôi nghĩ ra một chuyện Tim đập thình thịch vội vàng nói Ông ơi Ông già cho cháu luôn từ bây giờ được không ông Hả? Vì sao? Lỡ đâu mà mất thì... Dạ không đâu ông, cháu nhất định bảo quản kỹ càng, coi như kỳ vật Cầm lấy Ông nội ngẩn ra rồi trao chiếc hộp cũ cho tôi Vừa chạm vào hộp, ông dùng hai tay chụp lấy bàn tay tôi thật mạnh Nhớ kỹ, trao nó cho người xứng đáng Tôi luôn là một đứa cháu ngoan, luôn làm đúng theo lời ông dạy Vì thế, trao nó cho người xứng đáng Chính ông là người đã chấp đôi cánh cho tôi thực hiện ý định điên rồ nhất trong đời Bỏ trốn Sau khi lấy được cặp nhẫn vàng quý giá Tôi giả vờ đi vệ sinh rồi phóng ra vườn Vượt thang rào bỏ đi trong đêm Bắt xe phóng thẳng tới nhà thắm nhanh chóng Đến đây tôi mới đủ can đảm gọi một cuộc thông báo Mẹ à, con đã đi rồi Xin lỗi mẹ nhưng con buộc lòng phải đi Con sẽ trở về thu xếp hành lý và đi du học Nhưng mẹ hãy cho con vài tuần ở Sài Gòn để chuẩn bị